Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc kiếm lai. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 254 của bộ truyện Kim Lai. Mọi người anh chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong và những cái like và chúng ta trao đổi với nhau uh, những tin tức của bộ truyện nhé Và các bạn mà muốn nghe lại bộ truyện Kim Lai này, uh, ủng hộ Phong trên YouTube thì các bạn có thể vào kênh thích nghe truyện. Hiện tại Phong up lại từ tập 176, sẽ up dần dần thôi. Uh, uh, hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong ở cái kênh mới mình mới lập để có một cái chỗ mà chúng ta có thể uh, nghe tiếp những cái bộ truyện cũ đang gián đoạn. Ok. Xin mời mọi người đêm diễn biến tiếp theo tập 254 Ngay bây giờ Võ phù như bóng với hình Nghiêm mật bảo vệ Bốn phương tam hướng của kiếm tù trùng niên Kiếm tù trung niên Người như là kiếm quán Rất khoát liều loát Không làm ra chút hành động dư thừa Nhưng võ phù khôi ngô kia Thì khác Bản thân tính tình thô bạo Lại không thể buông tay ra lại không thể buông tay, ra chân đuổi giết thiết kỵ, chém giết không đủ vui vẻ đầm đìa, cho nên mỗi lần kiếm tu làm bị thương nặng, tinh kỵ diêu ra, ngã xuống lưng ngựa, vô luận là mất mạng ngay tại chỗ, hay là đã chết, chỉ cần ở trên tuyến đường hai người tiến lên, sẽ bị hắn một cước dẫm vỡ đầu, hoặc là một cước dẫm vỡ lõm ngực sĩ, hoặc là một cước dẫm lõm ngực kỵ sĩ, máu thịt be bết, coi với giáp trụ vỡ nát trộn vào nhau, vô cùng thảm thiết. người trên trời rơi xuống kiếm tu trung niên nhìn người chặn đường dừng bước lấy nhã một lấy nhã một nhất châu cười hỏi là cung phụng mới của đại tuyền lưu thị ra đồng diệp châu sân thủy nhiều cách chờ Dựa theo quyển sách bí mật thần tiên đó ghi so với bảo bình châu mười dặm âm khác nhau trăm dặm phong tục khác nhau Cho nên thượng tầng nhân sĩ các quốc gia Thường thường tinh thông nhã ngôn đồng Diệp Châu Nhất là quan viên nhà môn lễ bộ Võ phù khôi ngô kia tức giận ấy tiên sinh phí lời làm gì Trực tiếp làm thịt là được Chỉ là võ phù thất cảnh chờ xuống Thiên tài võ học trẻ tuổi như vậy Giết càng sàng khoái Kiếm tù cười nói Tự dưng có thêm một con cá lớn Không phải là hợp ý ta sao Kiếm tù dừng bước nói chuyện với Trần Bình An, nhưng thanh phi kiếm kia của kiếm tù treo lơ lửng ở tận cùng phía trước phương hướng đào vong của thiết kỵ Diêu ra trận đồi giết này, trừ lúc trước hai người hợp sức đánh lén, mạo hiểm chém giết tù sĩ theo quân kia của thiết kỵ Diêu ra Từ đó về sau, kiếm tù luôn thống chế vì kiếm. Trước giết thiết kỵ Diêu ra bên ngoài cùng, người dẫn đầu phá về chết trước, đây là quy củ cho chơi quán. Lão nhân mặc giáp trụ Và kỵ tốt xung quanh cũng giống nhau Hẳn đều là giáp nhẹ đồng phục Biên quân vương triều đại tuyển Hắn che bụng Trong kẹo ngón tay đều là máu tươi. Tuy tình cảnh thi lương Nhưng mà lão nhân từ đầu đến cuối Về mặt tự nhiên Không một chút nản lòng nhát gặt Cho dù tinh nguyện dưới trướng Bảo vệ lão thương vong thê thảm nặng nề Binh sĩ tốt Chưa khoan, chưa khai khoan về quê Thậm chí chưa oanh oanh liệt liệt chết trận biên quan mà là chết trong cái loại tranh đấu phe phái triều đình dơ bẩn này sâu trong đôi mắt lão nhân có ai náy và đau thương nhưng mà không biểu lộ chút nào ở trên mặt kiếp sống trên trên mấy chục năm nhìn quen sống chết hơn nữa kẻ làm tướng nhân từ tư thì không cầm quân vì lão tướng quân quyền khuynh biên cảnh phía nam này chấn định khắc thực hơn trăm thiết kỵ diêu gia còn lại Gắt gào bảo lệ bảo vệ lão nhân, chưa bởi vì thích khách cường đại mà sinh ra sợ hãi. Diêu thị trị quân, pháp luật nghiêm ngặt. Ví dụ, con em Diêu thị, vô luận dòng chính dòng nhánh, khi còn trẻ am hiểu cưỡi ngựa bắn cung Sau 15 tuổi đều phải tòng quân, đều giống nhau bắt đầu làm từ thám báo tầng dưới chót. Nam tử Diêu thị, chết bởi chiến sự biên quan, vô số kể cho nên cái gọi là quả phụ diêu thị truyền khắp mấy quốc gia trần bình an chưa xoay người nhìn về phía đám quân kỵ kia mà hỏi lão tướng quân một vấn đề kỳ quái tướng quân họ diêu sao tổ tiên cùng với diêu thị đại ly vương triều phương bắc bảo bình châu có quan hệ hay không lão nhân nhíu mày đại ly vương triều chưa từng nghe nói Lão Tướng Quân hơi do dự. Nhưng mà Tổ tiên Đại Tuyền Diêu Thị Ta còn thực đến từ Bảo Bình Châu. Nhưng cụ thể ở nơi nào, Tổ tiên đối với điều này giữ kín như bưng. Lúc trước sai người soạn ra phổ, chỉ nhắc tới xuất thân hai chữ long Diêu cùng với một ít phong thổ quê nhà. Hơn nữa nói rõ, không cho phép con cháu đời sau đi Bảo Bình Châu tìm thăm Tổ Tông. Trần Bình An lại hỏi, Tổ tiên tướng quân có từng đề cập đến Cái tên phố ngõ gì Hoặc là Một cây liễu lớn tán cây tươi tốt không Lão nhân tuy rất muốn gật đầu Có lẽ là có thể tạo quan hệ Với quái nhân này Nói không chừng có thể thắng được một tia sinh cơ Nhưng mà tâm tính quang mình lỗi lạc ngay thẳng Không cho lão làm việc như vậy ủng hồ đề cập quy khoán tổ tiên Con cháu đời sau nào tiệu tiện trèo bám lung tung chứ chầm giọng đấy, không nói ngõ phố gì, cũng không có cây nào, chỉ nói quê cũ tư vị hoa hòe không tệ, đời đời truyền nhau, sân lớn của nhà tổ diêu thị đại tuyền ta có trồng một cây hòe ngàn năm. Trần Bình An lúc này quay đầu, cười gật gật đầu với lão nhân kia, hiểu rồi. Lão nhân càng thêm nghi hoặc. Đứa nhỏ này giúp cuộc hiểu cái gì? Kiếm tù tựa như cũng đang chờ đợi tin tức gì đó. Khóe miệng, khóe mắt vẫn mơ hồ bất định. Giống như là có được đáp án mong muốn. Liền trêu gẹo nói. Hai người các người tán gẫu việc nhà. Tán xong chưa? Tán gẫu xong rồi thì chúng ta làm chính sự thôi. Hai tay của Trần Bình An Đè lên chuôi kiếm si tâm. Cùng với trôi đao đỉnh tuyết. Hỏi Là có người tiêu tiền thuê giết người sao Các người có cầm tiền thay người tiêu tái Kiếm tù trung niên về mặt bất đắc dĩ nói Người nói nhiều quá Trần Bình An cười nói Ta không thường như vậy Các người vừa vặn đụng phải thôi Xem lẫn ở giữa thiết kỵ diêu ra Có một vị thiếu niên Kỵ tốt Khuôn mặt vài phần tương tự với lão tướng quân Nhìn kiếm tù hùng, hung thần ác sát Giết người như là cắt lúa mà kia Lại nhìn người trẻ tuổi Toàn thân đổ trắng Tay áo bày bay Đầu tóc thiếu niên biên quân Không hiểu ra sao Một kiêu tướng trẻ tuổi Cách lão tướng quân hai bối phận Cuối cùng có cơ hội được thở Cùng chủ công nói mấy câu Lúc trước chỉ có thể một đường đào vong Chờ mắt nhìn từng vị đồng chí Chết dưới vì kiếm Thật sự là chật vật không chịu nổi Vị kiêu tướng trẻ tuổi này Ở trên mặt bị phi kiếm của kiếm tù Cắt rách một vết thương, Da chóc thịt bông Kỳ thực là cực kỳ thê thảm Nhưng mà người trẻ tuổi hoàn toàn không thèm để ý Chỉ là nhẹ nhàng hỏi Tướng quân Với thần thông phi kiếm tên kiếm tù xấu xa kia Triển lộ ra Chúng ta không nên phát tín hiệu Cho tam gia vào cửu đơn Lão nhận nhìn chằm chằm Vào bóng lưng du hiệp nhi kia Sau khi nghe được thân tín ở bên người hỏi, cười lạnh nói, chúng ta cũng là một trong những mục tiêu, càng là mồi nhử. Kỹ tướng trẻ tuổi hiền như đã đích hệ thiết kỵ diêu ra, biết được rất nhiều tin tức của biên quân cùng triều đình, thật cẩn thận nói. như vậy triều đình lúc trước, bí mật điều hơn phân nửa tu sĩ trong quân chúng ta, đi tham dự tranh đấu của phủ quân Kim Hoàng cùng với thủy thần Hồ Tùng Chấp. Lão Tướng Quân thấp giọng cảm khai nói. Đây coi như là dương mưu của người phía sau mặt đã có thể khiến cho nước địch phía Nam tự tiêu hào nguyên khí, cũng phục bút cho chúng ta lần này bị tập kết mai phục. Đây tuyệt đối không phải là một phồn lộ mã thị có thể làm được. Trần Bình An quay đầu hỏi. Xin hỏi dâu Lão Tướng Quân, vì sao bị hai người này đuổi giết vậy? Lão Nhân cười nói. Có thể là ân oán xa trường Trận âm mưu này đề cập một ít chuyện tai tiếng bí mật của triều đình đại tuyển Lão nhân đương nhiên không muốn nhiều lời Biên quân diệu ra Luôn luôn trung thành và tận tâm Đối với các đời lưu thị hoàng đế Rời xa triều đình phân tranh Ai làm hoàng đế Thì nghe theo lệnh người đó Không quấn vào bất cứ sóng gió gì Nhưng trong 10 năm gần đây Số thể một sự ngoài ý muốn bất đắc dĩ dựa theo tù huấn gia quy nữ từ diêu thị không gả đi thế tộc hào môn chỉ thông hôn đám cưới với tu sĩ các tộc địa phương nhưng mà con gái tuổi nhỏ của lão nhân năm đó của một người trẻ tuổi du lịch đến biên cảnh nhất kiến trung tình nam tử cũng phẩm hạnh tài học đều tốt hai người còn từng kề vai chiến đấu vào sống ra chết vấn nên là sự tình tốt thì kết liên lý Trở thành một đôi thần tiên quyến nữ Làm cho người ta hâm mộ Chỉ là lão nhân lúc ấy Tuân thủ nghiêm ngặt ra quy Không đồng ý việc này Con gái hắn không hồ là nữ tử diêu thị liền yên lặng chấp nhận tương tự Viết trong mười nọ Một phong thư tuyệt sao Nào ngờ cái tên con em thế ra hàng đầu Vương triều đại tuyền kia Thế mà lại tới biên quan Giữa trời tuyết Đường đường con trường thiên quan lại bộ Ở ngoài từ đường diêu thị quỳ một ngày một đêm diều già từ trên xuống dưới đều động đều động dung không thôi cuối cùng thực sự là không có lý do chia rẽ đôi uyên ương này lão nhân đáp ứng hôn sự con gái cùng hắn nhưng mà người một thế hệ này của lão nhân không có bất cứ một người nào vào kinh thành tham gia tiệc cưới sau đó con cái hắn cũng về nhà mẹ đẻ một lần lão nhân cùng vị thông gia quyền cao chức trọng con đường lên chức cai quản quan lại Thiên hạ kia Càng chưa bao giờ có thư lùi tới Nhưng dù bất cận nhân tình như vậy Vẫn không rũ sạch được Sự thực Cô gái họ diêu Chỉ một lần ngoại lệ mà thôi Mười năm sau Liền mang đến tai họa Liền mang đến tai họa ngầm Gia tộc bị diệt Đầu tiên là năm trước Vị thượng thư thông gia kia Của lão tướng quân Bị đối thủ một mắt một còn của triều đình phồn lộ má thị, âm thầm, sai sửa ngôn quan, buộc tội khắp nơi. Lại bộ thượng thư bị hoàng đế bệ hạ nổi cơn tức giận, hung hăng, răn dạy một phen Sợ tới mức hắn sau khi về nhà, liền lập tức động bút, nhanh chóng dâng lên một phong thư tìm tư thê lương. Thân thể gầy yếu, tuổi đã cao rồi, vẫn không bằng đứa trẻ con. Răng sót lại chỉ có hai bà cái vô duyên đã lâu, với chữ tiền chủ động yêu cầu cáo lão về quê hoàng đế bệ hạ không chuẩn nhưng mà thanh thế của lão thượng thư ở lại bộ nha rơi xuống đáy vực chỉ là lần này chư đảng tranh thâm căn cô đế chỗ phiền toái thực sự vẫn là liên lụy đến thái tử kinh thành lại rất nhiều người quê nơi khác không nói quy củ ở địa vị quan trọng của triều đình đổ thêm dầu vào lửa điều thú vị là Ba vị hoàng tử đều rất xuất sắc, đều có sở trường, đạt tới bất cứ triều đại nào của đại Tuyền thì đều là nhân tuyển thái tử không thể nghi ngờ. Quan viên kinh thành lên đền xuống xuống, tướng lĩnh biên thùy chạy đông chạy tây, làm cho người ta không kịp nhìn. Ngay cả thiết kỵ Diêu ra, xa ở bên cảnh phía nam cũng không có cách nào đặt thân ra ngoài sự việc. Vương triều đại Tuyền mấy năm gần đây, mạch nước ngầm sôi sục hung hiểm ở trong đó có thể nghĩ mà biết kiếm tù chém giết ở trong nháy mắt thành phi kiếm bản mạng kia lơ lửng ở bên ngoài thiết kỵ diệu ra từ giữa mã đội lướt qua cũng may kiếm tù trung niên vì theo đuổi tốc độ cực hạn đã chọn một tuyến đường nhanh nhất ở trên đường không có chướng ngại bằng không si sợ một kiếm này lại phải đâm thùng mấy cái đầu trần bình an đầy kiếm ra khỏi vỏ hai ngón tay khép lại làm kiếm khuyết không chế thành pháp kiếm si tâm hao phí của cại này của đậu tử trên chống đỡ phi kiếm chống đỡ phi kiếm kiếm tu nhanh chóng mãnh nhiệt, tới từ sau lưng lòng kiếm tu trung niên trầm xuống khách không mời mà đến tuổi còn trẻ không những là một gã kiếm sư thanh bội kiếm kia thế mà có thể ngăn được phi kiếm bản mạng đăng trúc của mình sao không lẽ là muốn pháp bảo thâm tàng bất lộ? bằng không với sự sắc bén của đăng trúc cái gọi là thần binh lợi khí trên giang hồ căn bản không chịu nổi một đòn của phi kiếm đằng trúc nhưng thanh bội kiếm kia giống như ngay cả một lỗ thùng cũng không có võ giả Tùy tùng khôi ngô có phần hả hê khi thấy người gặp họa tiên sinh còn không vội sao kiếm tụ trung niên vẫn chưa tức giận mỉm cười nói thử xem sâu cạn của người này coi như chơi với hắn một lúc ta có bản lĩnh tự bảo vệ mình Như thế rất tốt. Võ phu thuần túy. Thần khoác cam nụ giáp cười to dữ thật. Một chân dẫm ra một cái hố. Bùng nổ lao đi. Hướng người trẻ tuổi kia. Ở cách năm sáu trượng đấm ra một phát. Quyền cương mãnh liệt Cường khí to bằng nguyện bát. Trần Minh An một tay để sau lưng. Co ở trong tay áo. Trong lúc khống chế di si tâm. Lần đặt chống đỡ phi kiếm của kiếm tù. Cánh tay nâng lên. Lấy lòng bàn tay đón đỡ quyền cương kia. Nằm ngón tay, chộp một vắt. Quyền cường thế mà trực tiếp bị Trần Bình An bóp nát. Tùy Tùng khôi ngu cười ha ha, trái lại cũng chưa có chút biểu cảm kích động nào. Vốn là một quyền, tính chất thăm dò, không đến năm phần công lực. Tiên sinh, đạo hạnh không tính là đông cản. Về phần rốt cục sâu bao nhiêu... Hắn tử toàn thân giáp trụ trắng như tuyết, khẽ quát một tiếng. Chợt tăng tốc lao về phía trước. Ở trong nhá mắt đã... Đến mấy bước, trước người của Trần Bình An, tay phải đột nhiên vung lên, khi một cú đấm này đưa ra, bởi vì ra quyền nhanh như là xét đánh. Toàn bộ đầu vai bên phải quán hắn, hắn tử khôi ngô, cũng nở rộ ra hào quang, trắng như là tuyết. Phành một tiếng, vẫn như cũ, lấy bàn tay đỡ một quyền của hắn tử mặc giáp. Ở trong mắt tên thích khách này toát ra một tia khó hiểu, người trẻ tuổi trước mắt không một chút nhúc nhích sao? Tùy nghi hoặc Lại cũng không có chậm trễ nhấc chân lên gối một cú tàn nhẫn Võ phù đánh nhau Nhất là cao thủ chiến đấu Cùng lúc ý niệm cấp tốc xoay chuyển Mỗi lần ra tay còn cần xuất phát từ bản năng Thậm chí là phải nhanh hơn Tâm ý cùng với nghĩ cách Lúc này mới tính là thực sự Đăng đường nhập thất Cái tay kia sau lưng Trần Bình An rời khỏi thay áo Nhẹ nhàng vỗ đầu gối tên Tùy tùng giáp trắng trước mắt Khiến cho thân thể hắn nghiêng về phía trước một cái sau đó giật cùi trò vào ngược người này võ phù khôi ngô thần khoác thần nhân cam lộ giáp bị một đòn bị một cùi trò đánh cho bay về phía sau chỉ là một quyền đó vẫn bị trần bình an nắm ở lòng bàn tay vì thế giật ngược lại trần bình an nện một quyền ở trên cam lộ giáp ở ngoài ngực người nọ hắn từ khôi ngô ầm ầm bay ngược ra ngoài ngã ở trên mặt đất ngoài mười mấy trượng Chỉ là thân khoác bình binh ra giáp hoàn Bị thương rất nhẹ Chỉ là khí cơ trong cơ thể chấn động nhiều chút Khóe miệng chảy ra một tia máu mà thôi Bàn tay vỗ mặt đất Hắn từ một lần nữa đứng dậy Phun ra một ngụm nước miếng Mang theo tơ máu nhếch miệng thầm oán ấy Tiên sinh Còn mẹ nó Người này rốt cục là kiếm sư Hay là tông sư ngoại gia quyền Luyện thể phách vậy Kiếm tù trung niên đứng ở phía sau hắn Nở nụ cười nghiền ngẫm người còn không cho phép một thiên tài võ học đồng thời có hai thứ sao? hắn từ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ngụy tiện ở trên đỉnh trên núi, tâm tình không hề thoải mái, nói với kiếm tu: vậy tiểu tử này thực sự là đáng chết. Tiên sinh, người chơi đủ chưa? Chúng ta tuyệt đối đừng có lật thuyền trong bơn. người này cũng không phải là đến một mình. kiếm tu gật gật đầu nói: tình hương khói của đại tuyền lưu thị cũng với diêu lão nhân hẳn là chỉ là một chút như thế một khi đã như vậy có thể bắt đầu giải lưới rồi kiếm tù hít giáo một tiếng cực kỳ bén nhọn sau một lát thân thể kiếm tù nhanh chóng mãnh liệt chạy như điên về một bên vẫy tay một cái phi kiếm bản mạng không dây dưa tên kiếm sư trẻ tuổi kia nữa từ thực chuyển hư nhập vào trước ngực hắn như là dây câu vào hồ sông trong nháy mắt không còn thấy nữa bản mạng phi kiếm quay về khiếu huyệt ôn dưỡng Tùy Tùng Võ Phu, thần khoác cam lộ giáp kia sau khi sừng sốt không nói hai lời, liền bắt đầu theo kiếm tu, bỏ chạy đi xa. Trần Bình An tuy không nói rõ vì sao thích khách rời đi như vậy, nhưng mà hắn không cản lại. Thiết kỵ diêu già sống sót sau tai nạn, càng chẳng hay biết gì, đứng nhìn nhau. Lão tướng quần cân nhắc một phen xoay người xuống ngựa, hướng kỵ tướng sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh, đỡ lão hạ lệnh phái một đội thám báo 5 người ra ngoài điều tra tình huống người còn đại nghỉ ngơi hồi phục ngay tại chỗ năm tên thám báo biên quân như là giải lưới dục ngựa hướng bốn phương tam hướng lướt đi trần bình an chậm rãi đi về phía ngụy tiện cùng với bùi tiền bên kia diệu lão tướng quân muốn nói lại thôi rốt cục vẫn chưa lên tiếng muốn nói một tiếng cám ơn chỉ là vừa muốn mở miệng liền hơi ảnh hưởng vết thương ở bụng Chỉ đành ngậm miệng nhưng Hướng phía người trẻ tuổi kia Xa xa ôm quyền Như là lời cảm ơn không phát ra tiếng Đối phương có thể trượng nghĩa ra tay Lấy sức một người Ngăn hai thích khách đã là nắm chắc thắng lợi Đã coi như là hết lòng Quân tâm giúp đỡ Lão nhân cũng không có ra mặt đưa ra yêu cầu được một tức Lại muốn tiến một thước nữa Lâu chừng nửa nén nhàng Một mũi kỵ quân nhanh chóng tới Trừ mười mấy kỵ binh biên quân Diêu da, máu tươi đầy người Càng nhiều hơn là Hơn 20 vị luyện khí sĩ Gân mặt xa lạ Không phải là đôi mắt Thần quang trấn tĩnh Da thịt trong suốt như ngọc Thì là tông sư võ đạo khí thế mênh mông Những người này Như là các ngôi sao Quanh mặt trăng Bảo vệ nghiêm mật Một vị nam tử áo bào gấm Người này khoảng hơn 30 tuổi Mặt như là quan ngọc Hiện như là chủ nhân Của những cao thủ này Tới gần đảo nhân Chỗ biến quân diêu ra Người này khoát tay Rất nhanh Kỵ đội tách ra, Nam Tử cưỡi ngựa đi ra một mình, Dẫn đầu đi vào, Ghim cương ngựa lại, Cười vàng này. Diều lão tướng quân, May mà ta chưa tới muộn, Lão tướng quân đang muốn đứng dậy đáp lại, Người nọ đã xoay người xuống ngựa, Nắm roi ngựa dùng sức vùng vung. Lão tướng quân có thương tích trong người, Không cần đa lễ, Lão nhân vẫn cố ý đứng dậy chào đón, Hắn đẩy nhanh bước chân, Dẫn ngựa đi tới, Ở trước người lão nhân, Nhỏ giọng nói. tai họa này của Diêu Thị xét đến cùng vẫn là bởi vì ta cùng với Lý Tích Linh dựng lên. Lần này ta đã vừa vặn ở bên cạnh không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Hy vọng Lão Tướng Quân lý giải. Nếu không phải là tình huống cẩn cấp ta sẽ tuyệt đối không lộ diện. Lão Tướng Quân rời đề tài. Trầm giọng nói. Điện hạ thân thể ngàn vàng há có thể tùy tiện dấn thân nguy hiểm chứ nam Tử cười nói. Diệu tướng quân thân là trinh nam đại tướng quân. Quan lớn chính nhị phẩm của đại tuyển ta. Vào sống giả chết mấy chục năm. Thì không đáng giá sao. Lão nhân cười khò nói. Điện hạ. Nam Tử phất phất tay. Cười nói. Đến cũng đến rồi. Làm cũng làm rồi. Diệu tướng quân giáo huấn. Ta cũng đã nghe. Có phải... Có thể dẹp đường về phủ hay không? Những thích khách này... Chưa chắc không có sự chuẩn bị ở sau Lão Tướng Quân bất đắc dĩ cười nói Tất cả dựa theo Điện Hạ phân phó Nam Tử đột nhiên lấy roi ngựa ở trong tay chỉ chân núi đối diện Đám người đó là Lão Nhân giải thích Nếu không có bọn họ kéo dài thời gian Ta không trông đã đến lúc này Có chút phòng thái du hiệp nhi mặc ra Điện Hạ không cần nghĩ nhiều Bèo nước gặp nhau Chúng ta không cần vẽ rắn thêm chân Nam Tử gật gật đầu Hắn đột nhiên vỗ đầu, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái bình xứ nhỏ, nhổ nút lọ. Nhất thời, hương thơm tràn ngập, đổ ra một viên đan hoàn xanh thắm thấm ở trên lòng bàn tay, đưa cho lão nhân. Đây là bí dược chữa thương quý giá trong hoàng công. Lão tướng quân nuốt vào là được. Lão nhân không nghi ngờ gì khác, nói một tiếng cảm ơn với vị hoàng từ bệnh điện hạ này, không chút do dự, ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Ý cờ của Nam Từ càng đậm Tự mình nâng, nâng lão nhân Đi về phía một chiếc xe ngựa Hắn bằng đến Đỉnh trên núi Trần Bình An dùng mắt tiễn bọn họ rời đi Hắn lấy ra binh gia giáp hoàn kia Đưa cho ngụy tiện Người sau chưa lập tức tiếp nhận Trần Bình An giải thích Đây là binh gia giáp hoàn Tên là thần nhân thừa lộ giáp rót chân khí vào Ở trên người liền có thể mặc giáp trụ Không khác gì tên võ vù kia lúc trước Có thể tự chống đỡ đao kiếm và thuật pháp Trừ phi là bị một lần xuyên thấu giáp trụ Hoặc lặp đi lặp lại đánh vào một chỗ nào đó Bình thường mà nói Trước khi linh khí hào hết Chính là bùa hộ mệnh Đối phó phi kiếm bản mạng của kiếm tù có hiệu quả rõ ràng Giáp hoàn phẩm cấp cao thức Thường thường được trực tiếp có quan hệ Với linh khí cất giữ nhiều ít Cho nên Đại khái ba loại Được trên núi diễn sưng Là thủy oa giáp Trì đường giáp Và đại hổ giáp thần nhân thừa lộ giáp đứng hàng thứ ba hầu như đều là phẩm tướng thủy oa giáp nhưng mà món mà linh chi trai đào huyền sơn bán cực kỳ đặc thù vô cùng có khả năng là một bộ tổ tông giáp tức là một bộ cam lộ giáp sớm nhất là binh gia đại sư tỉ mỉ chế tạo có thể xưng là quý từ của nhà nghèo ngụy tiện đầy tay trần bình an về cười nói võ công không nhận lộc để sau ta lập công rồi cầm cũng không muộn trần bình an thu lại bùi tiền về mặt chờ mau nói hắn không cần đưa cho ta nha. trần bình an căn bản mặc kệ nó từ đó về sau tuyến đường ba người không ở một trên một phương hướng với thiết kỵ diêu ra bọn họ chạy thấy tòa trấn nhỏ biên thùy mơ hồ có thể thấy được hình dáng trên đường ngụy tiện khó hốc được nhiều lời vài câu một thời Hỏi ba vấn đề Công tử là muốn đạo đức Thánh nhân Cầu ba thứ bất hủ kia Trần Bình An buồn cười Cười lắc đầu nói Đương nhiên không phải Nếu thực có chi hướng này Trần Bình An lúc trước đã sớm nhận văn thánh lão tú tài làm tiên sinh rồi Nhất là chuyến đi Đồng Diệp Châu Khiến Trần Bình An càng thêm kiên định ngụy Tiện lại hỏi Vậy công tử là muốn giành đại thế Tranh vương tranh bá Trần Bình An bật cười, chỉ chỉ mình, chỉ ta sao? Ngụy Tiện cuối cùng hỏi, vậy là chỉ lo thân mình, chứng đạo trường xích. Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngụy Tiện ngậm miệng không nói. Trần Bình An cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhóm ba người cứ vậy, mặt trầm mặt. Trước khi tiến vào trấn nhỏ biên thủy có một khách sạn cô đơn ngoài tiệm treo cờ rượu nhăn nhúm cũ nát trần minh An lắc lư hồ lô rượu một phen liền quyết định đi đến thêm một chút rượu ưu khuyết của rượu trần minh An uống ra được rượu vong ưu của hoàng lương phúc địa thuần nhưỡng Đảo hoa đế đều đã từng uống rượu của quán góc đường ven đường càng mua không ít không bắt bẻ một con chó cỏ gầy như là cây cột nằm úp sấp bên ngoài khách sạn phơi nắng xa xa thấy ba người bọn trần Minh ăn liền bắt đầu đứng dậy nhẹ răng nhếch miệng bắt đầu sủa đây tính là đạo đại khách gì một tên nhóc què xách đao chạy đến lấy mũi đào chỉ vào con chó kia khi thế hùng hồ nói ồn nào nữa lấy đầu chó của người đấy con chó cỏ uể oải nằm úp sấp về phía trên mặt đất tên nhóc què ngẩng đầu nhìn Thấy ba vị khách nhân hiếm có, vội vàng giấu đau ở sau lưng, cười nói. Khách quan đừng sợ, chúng ta nơi này không phải là hắc điếm, cam đoan là gia đình trong sạch, làm ăn đúng tiêu chuẩn. Thiếu niên gầy khập khiễng tự như là lo lắng khách nhân quay đầu bỏ chạy. Tiên hạ thủ vi cường, quay đầu hướng sảnh lớn bên trong hô. Bà chỗ, có khách, màu lau sạch bàn, có người, người thích nhất đấy, công tử ca tuấn tú, là con người đọc sách nữa đấy vị tiểu nhị này sau khi báo tin vui cho bà chủ vội vàng quay đầu xoay người đưa tay à các khách quan mời ngồi vào bên trong bà chủ của chúng ta nơi này tổ truyền rượu mơ thổ pháp thiêu còn có dê nướng sư phụ ta sở trường nhất ngàn dặm biên cảnh chứ có một nhà này không có chi nhánh nào khác đâu ba người trần bình an đi vào xanh lớn lầu một uống rượu ăn cơm bàn không nhiều nghĩ hẳn là bởi vì làm ăn không có tốt lầu hai có thể ở lại Giờ bút này đại sảnh không có khách, chỉ có một người phụ nữ dẫm chân lên băng ghế dài, cắn hạt dưa, liếc xéo kẻ gọi là người đọc sách. tên nhóc què nói. nàng ngay từ đầu đã không ôm hy vọng, cái tên nhóc què chỉ là con giòi trong hố phân, nào có kiến thức gì chứ, đời này cũng không thể hiểu được hai chữ tuấn tú viết như thế nào. phụ nhân mặc một bộ áo bào, tay rộng, vạt đối nệ, vạt đối nền đỏ, có hoa màu vàng áo bào chất liệu không tầm thường hình thức cũng tốt chỉ là nhất thời nhất thời có chút lâu năm như là phủ một tầng dầu mỡ vậy khuôn mặt người phụ nữ đầy đạn hồng thuận dáng người thướt thả hơn nữa trắng trèo là đã che đi trăm cái xấu rồi huống chi nàng vốn không có xấu đã là nữ từ hơn 30 tuổi vẫn không thua những thiếu nữ xinh đẹp 15-16 tuổi Trong mắt nàng sáng ngời. điệu đà quyến rũ ai u một tiếng ném một vốc hạt dựa xuống đất Tùy tiện lấy giày theo gạt gạt Phủi xuống gầm bàn Dùng sức vặn vẹo eo nhỏ Như là một con rắn Xoay người đi về hướng Trần Bình An bên kia Vỗ một bàn tay Nhẹ nhàng đặt lên trên đầu vai vị tiểu ca tuấn tú áo trắng kia Thuận tay bóp một cái Nhìn không ra Lão nương nhặt bà bối rồi đấy Bộ dáng đẹp không nói Nào ngờ còn là kẻ thân thể khỏe mạnh Không phải những cái gối theo hoa Nhìn được mà không có dùng được Trần Bình An thế nàng được một đất lại muốn tiến một thước có muốn vỗ ngực mình Lúc này mới lướt ngang một bước Để nàng vô trượt cười nói Trường quay Ta muốn mua 3 năm cân rượu Không ăn cơm không ngủ lại Mua rượu xong đi luôn Nghe tiểu nhị nói nơi này có rượu mơ tổ truyền Không ít giá như thế nào Người phụ nữ hầm hừ Thu hồi bàn tay Công tử vội vã đi Ở chỗ trấn hồ ly đó như vậy sao Thật không phải là vì thu hút làm ăn Mới hù dọa công tử Nơi đó thường xuyên có yêu ma quỷ quái Có thể hại người ta làm Ma quỷ ám ảnh Năm nay càng lợi hại hơn đấy. Nhiều thương nhân và lữ khách Đều đã gặp họa, Người chết thì chưa từng có Nhưng mà ở bên kia điên điên khùng khùng Dù sao cũng phải đếm được Ở trên hai bàn tay Cho nên công tử người vẫn là ở lại khách sạn của chúng ta đi Rượu mơ muốn lấy mấy vò Thì có mấy vò Không có đắt Tốt nhất là ủ 5 năm Hai vò mới một lượng bạc, Gọi thêm một con dây nướng. Ăn uống no đủ. buổi tối liền ở lại nơi này chúng ta. Đến lúc đó... Nói tới đây. Đôi lông mày người phụ nữ mang theo ý Xuân. Khẽ nhướng lên, Xuân ý nhộn nhạo. Tì muội ta tự mình bưng nước rửa chân cho công tớ. Bùi tiền một bên chảy nước miếng. Sau khi nghe được mấy chữ dây nướng cả con. Thì không đi đường nổi nữa. Nó lau miệng. Nhẹ nhàng kéo tay của trần bình an trần bình an nghĩ nghĩ hỏi ngụy tiện uống rượu được không ngụy tiện gật đầu nói nhiều như là biển luôn trần bình an quay đầu cười nói với vị bà chủ kia ở thì không ở Nhưng có thể ở khách sạn ăn bữa cơm chứ uống rượu trên bàn cơm chuẩn bị thêm cho ta 5 cân rượu mơ ta muốn mang đi người phụ nữ hướng tên nhóc thọt vung tay lên bảo lão đà từ sư phó của ngươi Quay một con dê đi, nhớ rõ béo gầy thích đáng. Để ý một chút, đừng có suốt ngày luôn nghĩ từ chân trời rớt xuống sư phụ tiện nghi, truyền thụ ngươi tuyệt thế võ công, chuyện tốt như vậy, không vào đầu, không vào đầu ngươi đâu, cút nhanh đi. Thiếu Niên than thở, làm nhảm, chạy vội rời đi. À, mình xin phép ngừng tập đây nhé mọi người. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.